Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nào chàng trai Đêm qua ngủ có ngon hay không Ờ dạ có ạ Ờ nhưng mà hơi đau đầu Sao thầy biết nhà con ở đây Mà, mà sao nhà nhiều nến thế hả vợ Em cũng có biết gì đâu Ngủ dậy đã thấy thế rồi đấy Đêm qua thầy trước ngủ ở ngoài sofa Mà sao anh không đưa thầy vào bên trong kia Phong gãi đầu gãi tay Vì chẳng nhớ đêm qua thầy đến từ lúc nào chỉ có mỗi thầy trực biết đêm qua trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì. Cả chung cư cũng như vậy. Đến sáng nay, cái xác của bà cô kia cũng đã biến mất không hề có lấy một chút dấu vết. Ngồi xuống cạnh thầy, Phong và vợ như đứa trẻ lên ba, bao nhiêu câu hỏi đều đã được giải đáp hết. Quan trọng nhất vẫn là niềm vui khi thầy nói liệu đã có xong nhỉ. Thầy trực nhìn về phía góc nhà cười thầm hai đứa bé đang nô đùa ở đó. Lần sinh đôi một trai một gái này có lẽ là lần kết duyên mẫu tử đẹp nhất. Sau khi dùng bữa cơm với hai vợ chồng Phong, thầy cũng đã ra về. Cũng là lần cuối cùng Phong được gặp thầy. Bởi sau ấy thì thầy đi đâu biệt tích cũng không ai hay biết. Hai vợ chồng của Phong hạnh phúc viên mãn với bảo thai xong nhi. Mỗi lần nhìn con qua màn hình siêu âm, Phong lại cười như một đứa trẻ, hạnh phúc Đâu có phải là xa vời, ngay cạnh chúng ta mà ai cũng đang tìm kiếm. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Căn phòng E12A của tác giả Thu Thảo với bút danh Tiểu Ân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại kênh truyện góc lật.